Giang hai tay ra cản trở Giận dữ nói Hừm Quang đi đã Ta có chuyện muốn hỏi hai người Viên Thừa Chí chắc tay lại nói Bây giờ đã khuyến rồi Ngày mai dạng bối lại tiếp tục đến đây thăm hỏi ôn Phương Ngô hỏi Kim xà giang tạc chết ở đâu Lúc hắn chết á có ai nhìn thấy không hả Viên Thừa Chí nhớ lại cái đêm Và Trương Xuân Cửu đâm chết tên sư đệ đầu trọc Thảm trạng đó á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 mọi người nhà họ ôn thấy dậy không ai là không kinh hãi ôn phương thi muốn cứu ngủ đệ lập tức dung tay phải lên hai lưỡi phi đau vừa rít lên vừa bay tới bắn vào lưng viên thừa chí viên thừa chí buông đầu roi kéo an tiểu huệ nhảy ra ngoài tường chàng nghe tiếng phi đau bèn quờ tay phải ra sau vỗ nhẹ trúng vào sóng hai lưỡi phi đau hất chúng quay ngược trở về chân của ôn phương ngộ vừa chạm xuống đất hai lưỡi phi đầu đã bay đến ngang đầu lão không kịp đứng dậy liền dùng cây nhuyễn tiên đến gạt phi đau ra nào ngờ nhuyễn tiên đã đứt thành từ khúc thì ra vừa rồi viên thời chỉ đã giận hổ nguyên công thượng thừa, thừa nên mới lơ lửng giữa trời mà sắc bổng được lão ôn phương ngộ nặng một trăm mấy chục cân lên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 xin xin viên tứ công kể lại tình hình lúc ông ấy chết ai đã hại chết ông ấy ông ấy ông ấy có đau khổ lắm không nói đến đây giọng bà run run nước mắt lương trồng ý niệm của viên cờ chí về kim xà lan quân thật sự không rõ ràng lắm chàng đã nghe sư phụ và một tan đào nhân nói tính khí người này kỳ lạ rất nhiều tâm kế ở giữa chính tà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 Úi cha của ai đó. Viên Thừa Chí thò tay vào một bụi hồng, túm lấy một đài hán lôi ra, rồi xách vào trong địch. Người đó đã bị điểm trúng quẹt đạo, tay chân bốn rủng buông thõng xuống, không phản kháng gì được. Thanh Thanh la lên. Thật ba bá! Nghi thở ra một hơi rồi nói. Viên Tướng cầm.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 Ừ, đầu tiên nhưng không biết xấu hổ. Bản thân mình vụng trộm với đàn ông, vẫn chưa thấy đủ. Còn dại con cái lén lút với người khác. Ô Nghi tức ngạn, hai hàng lệ trào ra. Thành thành không sao tiêu quá nổi, câu thoá mạ này, bèn đuổi theo hét lên. Thật ba ba, <cười> Miệng lưỡi ba bá thật là dơ bẩn. u Nam Dương chửi tiếp. Con bé tạp chỗ này, muốn làm phán hay sao? Các vị gia già bảo ta đến đây đó.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 Quay lại hỏi Má ma Má ma có nghèo nói gì không ôn Nghi vẫn ôn tồn nói Mời thất cao vào đây Mũi có chuyện cần nói ôn Nam Dương phân dân một chút Rồi xoải bước đi vào trong địch Nhưng đứng khá xa Trước mặt viên thời trí Đề phòng chàng đột nhiên xuất thủ ôn Nghi nói Thần thế mẹ con mũi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 ôn nghi ngẩng đầu nhìn về chân trời xa tít mơ màng nói muội muội muội bây giờ không phải người nhà họ ôn nữa u nam Dương nói chuyện này đã hai mươi năm rồi lúc đó ta mới hai mươi sáu tuổi gia gia bảo ta đi dương châu để giúp lục thuốc một tay viết người chí nghĩ nhà họ ôn ở tỉnh nham bây giờ Còn ngũ tổ, thì ra trước kia có sáu anh em. Uông Nam Dương tiếp. Khi đến Dương Châu, ta không gặp lục thúc. Một đêm ta đi làm ăn, không cẩn thận nên thất thủ. Uông Nghi là nhà hỏi. Không biết là làm ăn chuyện gì? Uông Nam Dương dần dữ nói. Nam Tử Hán Đại trưởng Phu, dám làm chẳng lẽ là không dám nói.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 đến đây ôm Nam Dương đưa mắt liếc xéo ôn nghi Và thanh thanh Rồi giận dữ kệ tiếp Sau đó Ta thi lễ rồi cảm ơn y. Người này kêu ngạo vô cùng Không trả lễ mà chỉ nói á, Ta họ hạ Người họ ôm ở kỳ tiên phái có phải không Ta gật đầu nói phải Lúc này ta mới thấy binh khí mà y dùng Để chặt đứt xiền xích Đang đeo trên thắt lưng y. Bình khí này giống như một thanh kiếm cong queo à. Nhưng mũi kiếm lại chia thành hai nhánh. Trông rất cổ quái. với thời Chí nghĩ. Chắc là chim sạc kiếm rồi. Chàng không lên tiếng. Cứ im lặng mà nghe. ôm Nam Dương nói tiếp. Ta hỏi danh tánh của y. Y chỉ lạnh nhạt nói. Ngươi không cần biết. Dù sao thì ngươi cũng không cảm kích ta đâu.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 Ý nói gì ta cũng dân giả hết. Y lại nói trong vòng một tháng ta sẽ ghé thăm nhà ngươi. Về dặn trưởng bối chuẩn bị đón tiếp cho tử tế. Nghe y nói chuyện chẳng có đầu đuôi gì cả. Ta không hiểu gì hết. Nhưng chỉ còn cách dân giả. Dặn dò xong đột nhiên y khom người nhất bỗng cái neo thuyền lên. Rồi soạt soạt mấy tiếng. Túa kiếm chặt cái neo đó thành bốn mảnh. Ông Thanh Thanh nghe đến đây. Không nén nổi, kêu lên một tiếng. Chà, thích diệu. ôn Nam Dương biểu môi, rồi nhổ phẹt xuống đất một bãi nước bọt. Thanh thanh dũng thích sạch sẽ, thấy ôn Nam Dương phỉ nhổ toa tiểu đình ngắm qua hồng do chính tay mình bài trí. Trong lòng khó chịu vô cùng. diên Thừa Chí hiểu ý rằng, đưa chân xóa bãi nước bọt đó đi. Thanh thanh nhìn chàng một cái, trong ánh mắt,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 Dứt xuống sàn thuyền mà nói Đây là lộ phí của người Sau đó Y nhổ hai cái sào cắm ở đầu thuyền Chống vào lòng sông một cái Tân hình đã bắn ra giữa không trung Y buông sào ra thì Nhào lộ mấy vòng Thân pháp cực kỳ xảo diệu nhai mắt đã đứng trên bờ rồi Bỗng y khuất dần trong màn đêm Chỉ còn nghe tiếng cười xa xa dặn lại Viên thời chí nghĩ bụng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 Ra vẻ chán ghét ta Ta cứ tự tính khí của y kỳ hả Nên không để ý lắm thôi Qua một đoạn sông khác Ta thuê một chiếc tiền khác để về nhà Suốt dọc đường Bọn phu khuôn giác đều nói là Chiếc rương này rất nặng Ta nghĩ bụng lần này lục thuốc phát tài rồi Trong rương chất đầy Kim ngân châu báu, Mình phải tốn biết bao hơi sức Mới vận chuyển được về nhà Chắc chắn các vị bà ba thuốc thuốc Sẽ chia cho mình nhiều hơn một chút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 Thì khi đó, đó lục thẩm cắt đứt mấy sợi chỉ, vừa mở cái bao giải ra, đột nhiên trong bao, soạt soạt, bắn ra 7-8 cây đồng tiền Thanh Thanh Kinh Hải la lên một tiếng. Viên Thừa Chí nghĩ thầm, đúng là thói quen của Kim xà Lan Quân rồi. ôm Nam Dương nói tiếp. Mãi đến hôm nay, nè nhớ lại việc đó, ta vẫn thấy rùng mình.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 Ôn Nam Dương lạnh lùng nói, "Đó là là thi thể của lục da da của ngươi đó, đã bị chặt thành tám mảnh." Thanh Thanh giật bắn người hoảng sợ đến nỗi môi cũng trắng bệch. Ô Nghi vội đưa tay ôm lấy nàng. Bốn người im lặng một hồi, Ôn Nam Dương mới nói tiếp, Người thấy con người này có ác độc hay không? Thì giết lục thuốc thì thôi."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 Uông Nam Dương ngào mạn nói: Nam tử hán đại tự phu chúng ta đã vào hát đạo thì cướp tài đoạt sắc phóng hỏa giết người để chỉ rất bình thường. Lục thúc thấy tỷ tỷ của y xinh đẹp dùng bạo lực mà cô ấy không chịu rút dao giết chết thì đã sao nào? Lẽ ra không cần phải giết cả nhà nhưng nhất định là Lục thúc thúc đã lộ mặt nên phải giết người diệt khẩu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 Ở nhà còn có thất gia gia với lại bác gia gia Sao con không biết Ô Nhi đáp Đó cũng là anh em của gia gia con Nhưng trước nay không ở đây Nhà họ ôm có 8 người Nên mới gọi là bác đức đường Thanh Thanh cười khẩy nói <cười> Có đức gì mà gọi là bút đức ô Nam Dương nói Trước nay thất thúc vẫn ở Kim qua Còn bác thuốc ở Kim Châu Tuy là người một nhà nhưng bên ngoài ít người biết tới. Nào ngờ Kim Sà dán Tặc điều tra tin tức rất là giỏi. Thức thuốc và bát thuốc vừa mới khởi hành thôi là đã bị giết chết dọc đường rồi. Tình Giáng Tặc này á, thần Phước quỷ nhập, không hiểu lúc nào đã lấy cắp được một mớ thẻ tre mà nhà ta vẫn sử dụng khi mà thu thuế lúa gạo. Giáng Tặc thể giết chết một người chúng ta lại cắm một cái thẻ tre lên xác chết.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 Ông Nam Dương nghiến chặt răng nói: Đã vậy mà hai người chị dâu ở chi thứ tư, vẫn bị bắt cóc giữa đêm. Lúc ấy, chúng ta tưởng họ bị giết rồi. Nào ngờ, hơn một tháng sau, hai vị tẩu tẩu đó từ Dương Châu nhắn tin về, nói là đã bị tên gian tặc bán vào kỷ viện, ép giúp khách cả tháng trời. Tử thúc tức giận đến nỗi, xém ngất xỉu tại chỗ. Hồng ấy mặt kệ hai đứa con dâu, đích thân đi giết sạch toàn bộ kỹ nữ, khách mua qua nữa, rồi tú bà luôn, và các bọn phục dịch trong kỹ diện đó. Đương nhiên, hai vị tẩu tẩu cũng bị giết chết. Tử thúc còn phóng quả, thiêu rồi tám tòa kỹ diện ở Dương Châu kìa. Viên tử chỉ nghe, mà dựng trà tóc gáy lên. Trong lòng nghĩ, Kim xà lan quân trả thù cho cha mẹ, và anh chị là phải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 Để cho má má của người kể tiếp ô Nhi nhìn viên Thừa Chí một cái Ủ rượu nói Hai cốt của y Đã được vị viên tướng công này mai tán Vì vậy Ta không cần giấu giếm gì nữa hết Chỉ mong viên tướng công Sẽ kể lại tình hình Lúc y tạ thế Cho hai mẹ con ta biết Nói đến đó Giọng bà ngàn hẳn đi Hồi lâu mới nói tiếp được Lúc đó ta không hiểu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 Quỳnh Thiên Ba kêu lên một tiếng kỳ lạ Rồi ngã nằm ngẩn mặt lên trời Ta giật mình quá hút Sau này mới biết trước ngực Quỳnh ấy Đã bị phóng trúng một mũi kim xà truy Chết ngay tức cắt Còn Quỳnh Nam Dương Ta nhớ lúc, lúc đó Quỳnh lập tức chạy trốn vào trong nhà Để mặt ba nữ nhân chúng ta ở ngoài giường Ông Nam Dương đỏ ửng mặt lên miệng bạch Ta, ta không đánh lại y